Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như thân mời các bạn thưởng thức tiếp chương 6 của tiểu thuyết Vương Triều Sụp đổ. Ngô Bệ, người vùng trà hương, y không phải là tên đứng đầu đạn cướp. Bệ vốn con nhà lương dân, lại có được theo đòi học hành, nên phân biệt được đôi điều phải quấy. Bệ quê giáp sơn, đất võ. Y người to khỏe Khi chưa tinh thông võ nghệ Bệ đã có thể đánh thắng Cả chục người Sau được một võ sư trong vùng Thấy Bệ là người có khí chất trường phu Nên thu về dạy cho Chẳng bao lâu Bệ nổi tiếng là tay võ nghệ Cao cường Bọn cướp dù đông đến mấy Ngộ ngáo đến mấy Cũng không dám xông vào vùng đất của ngô bệ Ngô bệ tụ tập trai tráng không phải đi cướp của giết người như bọn trộm cướp bất lương. Sự bất bình của bệ là ở chỗ bọn xã quan, bọn châu, quận nhũng nhiễu dân chúng tàn ác quá đáng, dân kêu cầu không thấu, không đâu xét xử cho. Ngay trong xã ấp, bọn cao đương cũng lập nhà giam để giam cùng những ai dám trái ý chúng. Triều đình chỉ có một sắc thuế đất ruộng ban bố từ đời vua Thiệu Bảo. Nhưng chúng lại tự đặt ra hàng chục thứ ước khoáng khác để bắt dân phải gánh nột Ngày thuế đất ruộng, triều đình thu một, chúng làm bổ đến gấp ba, gấp bốn lần Đến đây có một chút chú thích Thiệu Bảo là niên hiệu của Trần Nhân Tông khi mới lên ngôi Niên hiệu kéo dài bảy năm, từ Kỷ Mão 1279 đến Ất Dậu 1285 Sau đó là trùng hưng Hết chú thích Bệ đã tụ hợp cùng với một số người Có lương tri Ra tờ bố cáo Phần thì kêu gọi Phần thì cảnh tỉnh chúng Ai dè, chúng không khoan nới Mà còn thẳng tay đàn áp Các trại giam ở ấp xã Chỉ hẹp như một gian chuồng trâu Mà chúng tống giam tới cả trăm người Có cụ già nghẹt thở mà chết Thế không đừng được, Ngô Bệ bèn phất cờ tụ nghĩa, mới có bảy ngày treo yết bản trong vùng, trài tráng theo về đông tới cả ngàn người. Ngô Bệ lấy vùng núi An Phụ làm nơi tụ tập nghĩa quân, trận đầu diệt bọn xã quan có tội ác, liền đó lấy của các nhà giàu bất chính chia cho dân nghèo trong vùng. Khắp Mấy Châu, Phủ, từ Trà Hương đến Nam Sách, Chí Linh, bọn quan lại, tham nhũng, có tội ác, đều bị bắt ra trừng trị hết, dân theo về ngày Một Đông. Thành thế Ngô Bệ ngày Một Lớn, An Phủ Sứ Lộ Hải Đông, dân xớ xin quân Triều Đình về Tăng Viện triều đình bèn cử viên tướng trẻ nhưng dũng lược trần khắc chấn Lệnh ấn tiên phong đem theo một vệ quân thần sách về thẳng an phụ thảo phạt lại nói ngô bệ vì có sức khỏe lại vì lòng tức giận đám quan lại châu huyện xã ức hiếp dân lành quá đáng nên nổi máu Trưởng phu bèn tụ nghĩa giấy quân chống lại nay các mục đích như trừ gian, diệt ác, quân phân của cải đã làm xong Bệ không biết phải làm gì nữa Vì trong quân của Bệ không có một kẻ sĩ nào theo Nên không ai vạch đường chỉ lối cho y Và cái chí của Bệ không phải là chống lại triều đình Nên y cho hợp tả hữu định về hàng triều đình Giữa lúc ấy thì quân bản bộ của Lộ Đông Hải Đã vây kín đồn trại của Ngô Bệ Bệ kéo cờ xin hàng Nhưng quan quân cứ xông vào đánh giết Bệ không cho quân chống cự Nên chỉ một loán là quân Bệ tan tác. Ngô Bệ bị bắt cùng với 30 tên thủ túc khác Đóng cụi giải về kinh Vua xài chém hết Khi Trần Khắc Chấn cho quân tới gần An Phụ Thì được tin Ngô Bệ đã bị bắt giải về Kinh Sư Trần Khắc Chấn bèn đem theo cả Vệ quân thần sách qua vùng Chí Linh Xem dư đảng của tên Tề nào đó Tự xưng là cháu ngoại của hương đạo Đại Vương Dám tụ tập số dân đói khác Quanh vùng đi cướp bóc Nhũng nhiễu trong dân Tới nơi, được biết bọn chúng đã tự tan Tên Tề trốn đi biệt tích Quan quân còn đang tróc nã. Tiện đường Trần Khắc Trân rẽ vào thăm Thái ấp của quan chương túc quốc thượng hầu Trần Nguyên Đáng. Trần Khắc Trấn nhận ra đây là một vùng đất kỳ thú. Núi non trùng điệp, rừng bạc ngàn, sông lớn sông nhỏ chằng chịt, ruộng đồng phì nhiêu, dân đông biết giữ lễ mà chân chất một mạc. Thảo nào xưa kia yên sinh vương liễu, rồi đến trần Hưng đạo, trần Khánh dư, nay là Quang Trương Túc và gần đây lại có cả quan Tư nghiệp, quốc tự giám Chu An cũng từ quan về núi Phượng Hoàng ẩn giật. Sau khi phát lộ ra điều đó, tướng quân Trần Khắc Chấn rất lấy làm lạ vùng đất này. Lại bao chứa được cả hai phần trái ngược nhau Mà phần nào cũng ưu việt cả Tức nó vừa là đất dụng vỏ Lại vừa là đất ẩn vật Thật ra Trần Khắc Chấn ghé vào thái ấp của quan Quốc Thượng Hầu Cũng là một sự cầu may Chưa chắc ông đã có nhà Vì hiện ông đang coi sóc tòa khâm thiên giám Lại Kim cả việc quân tại trấn Quảng Oai gặp Trần Khắc Chấn, Quốc Thường Hầu vui lắm. Về thứ bậc, Trần Nguyên Đán thuộc hàng thúc bá của Khắc Chấn, nhưng mỗi người ở một chi khác. Trần Nguyên Đán vốn là chắc nội Trần Quang Khải, một chi tộc lấy lần từ thời Kình chống giặc Nguyên Mông, vẫn làm cho Khắc Chấn ngưỡng mộ. Tuy hai bác cháu Cùng làm quan tại triều, nhưng ít khi gặp nhau lắm, vì khắc chấn chỉ là một chức quan nhỏ lại thuộc hàng dưới, còn quốc thượng hầu thuộc hàng đại công khanh thì làm sao mà gặp nhau được. Nguyên đáng là người học rộng, văn chất cao nhã, tuổi trẻ thích giao du. Không phải ông thích giao du trong hàng vương tôn quý tộc mà thích được thụ tiếp với các bậc danh sĩ đương thời. Những năm gần đây chán ngán thời thế, ông còn giao du với cả các bậc tu sĩ, ẩn sĩ ở các chùa, quán. Ông cũng từng nghe danh Khắc Chấn là một tướng trẻ nhưng đảm lược, lại có chí tiến thủ, nhất lại khao khát con đường chân thiện. Vái nguyên đáng ba vái, Trần Khắc Chấn nói Cháu đường đột đến vấn an bá phụ Chẳng hay có điều gì phiền phức không ạ Không <cười> Không có gì phiền cho ta cả Ta lại còn mong cháu đến nữa là khác Cháu tính ta ở chốn sơn lâm cùng cốc này Mà cháu còn tìm đến thăm Thời quý lắm, quý lắm Trần Nguyên Đáng nắm tay Trần Khắc Chấn Ân cần mời ngồi vào kỹ. Sau một tuần trà, Nguyên đáng hỏi vay cho tiền việc quân, cháu ghé thăm ta, hay có lệnh hoàng thượng triệu ta đó? Vẫn là quý chàng trai mới non cũng biết là con người đàng hoàng, đáng bậc chính nhân quân tử, nhưng năm tháng cũng cho ông thấy cần phải thận trọng, cẩn tắc vô ưu. Thời thế bây giờ khó lắm, khó lắm. Trần Khắc Chấn vội đặt chén nước xuống, bái quan quốc thượng hầu rồi thưa, Ơ, để, để bá phụ phải hỏi tới điều đó, cháu thật có lỗi. Chàng bèn thuộc hết đầu đuôi công việc và ghé lại đây chính là lòng chàng từ lâu ngưỡng mộ mà và kính ái bậc bề trên, chứ không có điều gì quan ngại. <cười> vậy điệt điệt ở chơi với ta được bao lâu? ta biết việc quân không thể thư nhàn, nhưng đã tới đây, ta muốn lưu cháu ít nhất vài ba ngày, rồi ta sẽ dẫn cháu đi xem ấp trai của ta, có nhẹ trong khắp nước, ta thích vùng này hơn cả. dạ, bẩm bá phụ đúng là việc quân thì bá phụ không còn lạ gì, nên cháu không thể lưu lại vài ba ngày hầu bá phụ được. Nhưng thực quả, nếu chưa được bá phụ dạy bảo điều gì mà đã ra đi, thời cháu ân hận lắm. Cháu xin bá phụ cho phép ở lại thăm bá phụ qua đêm nay. Sớm mai cháu lại phải dẫn quân về kinh ạ. <cười> nguyên nguyên đáng cười hề hả. Đành vậy Nhưng ta biết nói chuyện gì với cháu nhỉ Liền đó Ông gọi đám gia nô Đem cho ông bình rượu cúc Rượu cúc vàng ống Sánh như mật ong Rót ra bát ngọc Mùi hương cúc, hương men Tỏa thơm ngào ngạt từ tay ông đưa mời khách chấn nâng hai tay Đỡ bát rượu Đúng là chàng chưa được trông thấy Thứ rượu kim cúc nào thơm ngon Tinh khiết như thế này Sức chàng có thể uống một hơi Hàng chục bát Nhưng viên tướng trẻ Trần Khắc Chấn Chỉ khẽ miếm môi nhấp một chút Rồi đặt bát xuống Trong đầu chàng đang vương vấn Về một cái gì đó Đang nghi hoặc một cái gì đó Trương Túc Quốc Thượng Hầu Lại nói Cháu uống rượu đi Rượu này Từ tay ta cất lấy Cút cũng do ta trồng lấy. Ta có ba chậu kim cúc, với cả mẫu ruộng chỉ cấy có một thứ nếp cái hoa vàng để cất rượu uống quanh năm. Thế là rõ rồi, Trần Khắc Chấn tự nghĩ, bá phụ đã chán thời thế, muốn về ẩn dật mất rồi. Bỗng chàng cười vang nói: "Trần bá phụ ông đào tìm trồng những ba mẫu kim cúc kia ba phụ mới trồng có ba sào còn ít quá đấy ạ xin có một chút chú thích đào tìm hiệu là đào uyên minh một cao sĩ đời tấn trung hoa cổ đại chán ghét thời thế từ quan về ở ẩn ông trồng ba mẫu kim cúc để cất rượu thết bạn bè hết chú thích Trần Nguyên Đáng đứng sốc dậy như thế hổ vồ mồi, ông ôm lấy hai vai Trần khắc chấn mà lắc. Há, há, há, há, há, cháu hiểu hết cả gan ruột ta rồi, cháu thông tuệ lắm. đã thế, ta chỉ nói với cháu về cái chí muốn đi ở ẩn của ta, cùng các thứ cỏ cây, hoa lá, trồng tràn ấp thôi, chứ không nói chuyện thời thế, nghe chưa? Trần khắc chấn miệng cười đáp Thưa vâng ạ Nào cháu uống đi Trần Nguyên đáng dục Uống rồi ta dẫn cháu đi xem vườn cúc À mà ta mới trồng được giống hồng bảo lâm quý lắm Năm ngoái đã bói được ít quả Lại mấy khóm bạch trà Và có dễ đến vài trăm cây quất Giống lấy từ thiên trường về Ước gì tếp Cháu ghé đây mà xem hoa trái, cây cảnh của ta. Nếu được xem đúng độ, đúng mùa của nó, thời đến chí trường phù như cháu cũng muốn đi ở ẩn kia Nguyên đáng lại cười sảng khoái, ông nói tiếp. <cười> Gọi là ẩn thôi, chứ ta phải làm việc tối ngày với đám già nô đấy. Mà ta cũng đã tự quan đâu. Thưa bá phụ, Lại còn việc đọc sách nữa chứ ạ à? à, à đúng, đúng Ta đọc đến mãi mề Đọc đủ thứ Thưa bá phụ Nếu bỏ cái thú làm bạn với thiên nhiên Cây cảnh và đọc sách Cháu chắc chắn là Ít người ở ẩn được lắm Ờ, ờ Cháu nói đúng Nhưng sao ta càng đọc sách Càng thấy đầu óc trống rỗng Dạ, thưa bá phụ Thế thì những thứ đó tự thân chẳng có ý nghĩa gì, mà nó chỉ trở nên quan yếu đối với các bậc ưu thời mẫn thế, chán đường công danh, chán thế tục đi cầu tìm cái sự nhàn Thôi, có phải không ạ? Đúng, cháu ta còn ít tuổi, mà nghĩ luận xem ra có thể so với đống trọng thư đời hán được. Lại bá phụ, cháu đâu dám nghĩ thế. Ấy là ta nghĩ thế mà cháu quả cũng giống thế. Bá phụ quá yêu mà khen, thực cháu thấy có một điều khác còn quan yếu hơn cả các thứ sách vở cùng thiên nhiên cây cành. Ồ, điều gì vậy cháu? Trần Nguyên đáng hỏi giọng hồ hởi. Bởi càng nói chuyện với viên tiểu tướng này, ông càng thấy mến chàng. Trình bá phụ Các bậc đi ở ẩn xưa này thường lánh đục tìm trong. Trước hết cầu cho cái thân được an, sau nữa cho cái tâm được tĩnh Nhưng thưa bá phụ, một khi cái thân đã an, thì cái tâm lại không tĩnh nữa. Cháu đoán chắc với bá phụ như vậy. Người ta nói, xưa nay, chỉ có ông Đào tìm là tòa nguyện khi ở ẩn, nhưng cháu vẫn không tin. Đấy là chuyện đời sau, thêm thắt vào để lấp cho đẩy cái chỗ khuyết điểm của thuyết ẩn giật. Trần Nguyên đáng giật mình, vì sức kiến giải vững vàng của khắc chấn, đúng thế. Ông chỉ mới sửa soạn cho việc về ở ẩn thôi, Mới định cố quên đi chuyện đời thường cho quen, Mà sao nó vẫn cứ cộm lên, Cứ như có cái gì bất như ý, Như là một sự tự vấn của lương tâm. Chao ôi cái thằng nhỏ, Đúng là cái lòng nó trung dũng, Cái tâm nó sáng trong, Nên nó nhìn sự vật cái gì cũng rành rõ tỏ tường. Quá vậy, tuổi trẻ là phải nghĩ đến việc kinh bàn tế thế việc chấn hưng đất nước nếu không chỉ là đồ bỏ nhớ lại thời trùng hưng đất nhân tông mới chỉ 27 tuổi mà cầm đầu cả một dân tộc một quốc gia kinh chống lại một thế lực có sức mạnh ngang trời đất ấy là quân thác Đát nghĩ không thể tiếp mãi câu chuyện này với thằng bé được bởi ông đã hẹn Không nói chuyện thời thế Vậy mà nó lại đang dẫn ông vào cuộc rồi Nguyên đáng bèn nắm tay trần khắc chấn Ông nói ha, ha, ha, Ta phải khoe với cháu cái này Thế là ông kéo tuột chàng ra hoa biên Ông chỉ vào một cây bạch mai Có cái dáng thật đẹp Thể hiện sự cân quắc Của một tư tưởng cao siêu thanh khiết Các cành thưa thớt khẳng khiu Trơ ra với sương tuyết không còn một chiếc lá nào nhưng lại chúng chiếm những nụ bật ra từ khe nách của thân cành nhìn cây lão mai và sự hào hứng của trần nguyên đáng khắc chấn biết chí trường phu cùng tài trí hơn đời của bá phụ đã chìm trong cái thế của cây cảnh mất rồi những bậc hiền tài như thế này mà làm ngơ trước thế nước thì thật là điều chẳng không thể hiểu nổi Chàng nhất định phải tìm cho ra nhẹ Trần khắc chấn bèn lên tiếng trình bá phụ Nhìn toàn thể hoa viên của bá phụ Quả là đẹp Nhưng đi vào tiểu thể Từ thế cây, dáng cảnh Đến các giống, các loài cây lạ Hoa quý, thời cháu quả là mô đặc Nhưng riêng cây lão mai mà bá phụ chỉ cho cháu kia, cháu thấy nó có một vẻ đẹp dị thường, ít loài cây khác có được. Ừm, cháu thử nói tăng ngạt. Dạ, cháu thấy loài cây này tuy mảnh mai, nhưng có một năng lực tự bảo tồn thật mãnh liệt. Bá phụ nhìn kìa, để chống lại tuyết sương, Nó trút hết lá để lấy nhựa nuôi thân và nuôi cả những cái mầm nụ. Chỉ mai đây, nó lại xòe tung ra rực rỡ, cùng với những đọt lá non đẹp hơn cả bộ lá già cũ. Loài cây này, thưa bá phụ, cháu thấy nó có khí chất tựa tựa như dân tộc Đại Việt ta vậy. Cho nên cháu không nghĩ rằng chi mai lại hợp với tâm thức người ẩn giật. Mà thực nó hợp với tính vật khởi của các bậc có chí khí anh hào Nghe Trần Khắc Chấn nói Nguyên đáng không khỏi khâm phục tính mẫn nhuệ của tuổi trẻ Nhưng ông thật đau lòng và có phần hơi hổ thẹn Vì có lúc ông đã nghĩ Không biết nó thuộc phe đáng nào để dò tìm ta Khi vào tiệc rượu, rượu được ba tuần chủ các xem ra không còn vẻ giặc nữa." Trần Nguyên đáng hỏi. "Vừa rồi ta nghe dân chúng khắp cõi đồn rằng sau vụ lốt, hoàng thượng về thiên trường và nhiều nơi khác, ban thần dược hồng ngọc sương cùng gạo tiền để tận tay dân, đến tận tay dân tị nạn. Ta mừng quá." Nếu các việc tiếp theo mà cứ cái đà nhân nghĩa này, lòng dân chắc sẽ quy phụ chứ không còn cái nạn như ngô bệ nữa để cháu phải ra tay. Trần khắc chấn, dặn mạnh bắt rượu xuống, mặt xa xăm. Tiếc thầy, đó là điều bá phụ nghe người ta đồn. Chính cái vụ thiên trường đó, mà chỉ có thiên trường thôi, không có nơi nào khác nữa đâu. Cháu dẫn quân cấm vệ đi hộ giá chứ ai. Trần Khắc Chấn kể lại các việc như nó đã xảy ra. Nghe xong, Trần Nguyên Đán thở dài. Ai, đại bất hạnh cho cả dân tộc. Khi mà sự dối trá lại ngự trị trên chính ngai vàng điện ngọc. Vậy cháu bảo ta không ẩn giật thì còn làm gì được nữa. Đoạn, ông đứng dậy với tay lấy cuốn sách trên án thư Vừa mở sách, nguyên đáng, vừa nói Nhân vụ lục, ta có viết vài dòng cảm tác Cháu thử đọc xem sao Trần Khắc Chấn vội đón lấy Chàng nhẫm đọc Nhâm dần niên lục nguyệt tác Niên lai hạ hạng hậu hạ thu lâm Hòa cáo miêu thương hại chuyển thâm Tam vạn quyển thư vô dụng xứ, bạch đầu không phụ ải dân tâm. Xin được dịch nghĩa, thơ làm vào tháng 6 năm nhâm dần 1362. Năm nay mùa hè bị hạn, mùa thu bị lục, lúa khô mà thối, tai hại càng nhiều, đọc ba vạn cuốn sách mà thành vô dụng, bạc đầu lúa phụ lòng thương dân. Đọc xong, Trần Khắc Chấn lặng người đi Chàng biết bá phụ thương dân đến cháy lòng Nhưng bất lực nên dồn chút tâm can vào ngọn bút Vẽ mạnh dạng chàng thừa Trình bá phụ Cháu thấy cái tâm của bá phụ quả là đã mệt mỏi Muốn lánh ẩn thực, Nhưng cái chí của bá phụ thì không hẳn thế Cháu chỉ mong sao các bậc tài đức quyền thế như bá phụ hãy góp sức lại hưng thế nước lên cứ như thiện ý của cháu thì thế nước đang có đà lâm nguy lúc này nguyên đáng không còn dè dặt nữa ông nói cháu còn ít tuổi đã biết nghĩ thế huống chi ta nhưng tình thế khó lắm triều đình thì năm bè bảy mối bè nọ đáng kia hầm hè cắn xé nhau Hoàng thượng thì mãi mê trong thú vui đọa lạc, bị lố bảy tên thào túng, thực quyền trị nước hiện ở trong tay bọn chúng, vì chúng được hoàng thượng mê muội tin dùng. Châu Bảo, bọn ta làm gì được? Hoàng thượng gạt hết các người thần tín vừa có tài, có đức trong hoàng tộc ra khỏi bộ máy triều đình rồi. Như ta Hàm là quốc thượng hầu, Một trong những tước vị đầu tiên triều, Nhưng thực quyền lại không có gì, Ta chỉ được coi sóc một trấn nhỏ, Vài chục tên quân với một dung dân. Chúng nó bóp chết lúc nào mà chẳng được, Còn cái đài khâm thiên giám kia, <cười> Có ai cần gì đến nó? Cháu thật có lỗi, Trước đây, Cháu đang ngờ bá phụ cầu tìm sự an nhàn, Nào đâu cháu có biết được nội tình lại suy đốn đến mức này. Đáng tiếc, dạo ấy, giá Thái hậu cứ làm già lên, cứ thi hành cái án theo sớ thất trạm của hoàng tư nghiệp quốc tự giám chu an cáo giác, thì phúc cho nước biết mấy. Đó là sự tức giận nhất thời thôi chưa bà thái hậu không có bản lĩnh như ý lan phù nhân hoặc linh từ quốc mẫu âu cũng là vận số nước mình thôi cháu à trần nguyên đáng buông một câu đầy thất vọng trình bá phụ cháu không tin vào vận số cháu chỉ tin vào các bậc cân quất ra tay thì lũ tiểu nhi chúng cháu dù có phơi thầy trên nội cỏ cũng xin vác giáo theo hầu thôi được Hẳn cứ ngẫm Nhưng ta mừng Nước vẫn còn được những người có tâm huyết như cháu Thời còn có hy vọng Khắc chấn lại hỏi Thưa bá phụ Cháu xem như sức quân ta bây giờ yếu lắm Giả sử có giặc bắc, giặc nam Chưa chắc đã giữ được nước như thời trùng hưng <cười> Cháu đò sức quân thế là đúng ta cũng lo lắm. Và thưa Bá phụ, mặt nam quân chim thành đang ráo riết nhòm ngó đất Hoa Châu, mà người Châu Hóa cũng chia lòng lắm. Họ không còn mấy tin ở triều đình nữa. Ngừng một lát, như để suy nghĩ thêm điều gì đấy mà từ lâu ấp ủ, Trần Khắc Chấn lại nói: Trình Bá phụ, thế? Tại sao hiện nay dần đói tướng hàng quần nhát? Chẳng nhẽ hưng đạo binh pháp hết phép màu rồi chăng? Trước câu hỏi có quan hệ đến sinh mệnh của bản thân và sự hương vong của nước mà Trần Khắc Chấn đặt ra, Quan Quốc thượng hầu suy nghĩ lung lắm. Ông chưa say, sức rượu ông không kém Lê Tần Trần Nhật Duật xưa kia. Vì thế mà ông phải cân nhắc, biết điều xấu tốt mà không giảng giải cho con cháu nghe là ích kỷ, là không phải đạo, biết điều phải quấy mà không giúp cho người khác biện biệt được là hèn. Chẳng lẽ ta lại là một kẻ vừa ích kỷ vừa hèn sao? Trần Nguyên đáng tự hỏi và ông cũng thầm trả lời, không. Không. Ta chưa bao giờ là một kẻ hèn, một kẻ ích kỷ. Nếu có nhiều việc ta chưa làm được như trí ta ấp ủ, thì đấy là do thời thế. Còn ta thì chưa đủ sức để tạo ra thời thế, đành khoanh tay thúc thủ như một kẻ bất tài. Ông sửa lại nếp áo, rồi nhìn thẳng vào mắt trần khắc chấn, như để một lần nữa đo lường tính trung thực và cương dũng của chàng, Đoạn, ông nói Này, cháu Dạ Cháu có biết điều ta hỏi cháu hệ trọng đến mức nào không? Nếu bàn càng nhé Mà việc này tới tài hoàng thượng Là hai bác cháu ta mắc tội khi quần đấy Thôi được Bác cháu ta có khi chỉ còn lần gặp này Bác xem cháu như người bạn trì ngộ Bác sẽ nói tất cả Nhưng trước khi nói, có khi ta với cháu phải đến trước bàn thờ tổ phụ, thắp một tuần nhan. Ta muốn thế, vì đây là cuộc luận bàn có quan hệ đến thế nước, mà từ lâu ta đã cố quên, không nghĩ tới. Trần Nguyên Đáng liền đứng dậy đi trước, Trần khắc chấn theo sau vào hậu đường, Nơi có bài vị thờ Trần Quang Khải và Trần Hưng Đạo Nguyên đáng lầm rầm khấn điều gì Khắc chấn không nghe được Nhưng chàng cho đó là những lời tâm huyết thiền liêng lắm Từ nhà thờ, hai vị đại anh hùng bước ra Trần khắc chấn thấy lòng thư thái Và chàng cảm thấy như mình vừa được gột rửa một thứ nước thơm tinh khiết Chàng chờ đợi Trần Nguyên đáng nhìn cháu thông thả nói Cháu hỏi ta, vì sao dân đói? Dân đói là do triều đình ăn của dân nhiều quá Tức là tô thuế quá nặng Và do quan lại tham nhũng bòn rút của dân đến cạn kiệt Còn tướng hèn là do cất nhắc Từ người không có năng lực Và khí chất vào các cương vị trọng yếu Một tướng văn dốt nát Cho sang làm bình chương quân quốc trọng sự Thì các tướng dưới quyền sẽ khinh mà không tòng phục Cầm quân đánh dẹp một vài trận mà thua Là khí thế ba quân đầm nhát sợ đi, hèn đi chứ sao Hoặc tướng võ mà không tinh thông binh pháp văn trường Thì chỉ là một thứ võ biền là ngu tướng Tướng đã ngu, đã hèn Thì quân còn dũng làm sao được mà không nhát Ta xem thời Trùng Hưng, các vị tiền bối của chúng ta, các bậc tướng soái đều văn võ kiêm thông mà yêu lính như con. Thời Trùng Hưng được thế là vì có các đấng minh quân trị vì, triều đình không những thâu tóm được tất thảy người tài đức dùng cho nước mà còn có chính sách thân dân, lo cho dân từ mảnh ruộng cấy con trâu cày. Bây giờ thế nào? Thì cháu đã biết Triều đình khinh dân lắm Coi mạng dân không bằng con chó, con lợn Vua đã coi dân như chó lợn Thì dân cũng coi vua như hùng, như sói, như cầu thù Vì thế mới có nạn ngô bệ Và xem ra Sẽ còn nhiều ngô bệ khác nữa cháu ạ Với một vẻ chán ngán đến mệt mỏi Quốc thượng hầu bèn tựa thân vào trong gối xếp, nuốt một hơi thở sâu vào đáy bụng. ông ta lại nói. Hưng đạo bình pháp không bao giờ hết phép màu được, nhưng dùng nó phải có đức, đức lớn lắm mới dùng được. Thử hỏi, thương tế quốc chẳng có tội gì mà phải rụng đầu nơi pháp trường, đem quân pháp giết người đồng tông, vô tội là ngu quân. Thất đức chứ sao Cháu có nhớ trong vang kiếp Tông bí truyền thư Có một lời huấn giáo như sau: Sau này Con cháu và bồi thần của ta Có học được bí thuật này Thì nên lấy lòng sáng suốt Mà thi hành bày xếp Không nên lấy ngu tối Mà dạy truyền Trái thế Thì mình phải chịu tài ương Mà vạ lây đến con cháu Nghe bá phụ đọc lại lời giặn của Hưng Đạo, Trần khắc chấn thấy lạnh gáy, chàng nhớ lại vụ án Thường Tế Quốc Chẩn năm Mậu Thìn, năm 1328, thời Trần Minh Tông mà sinh thời cha chàng thường kể với tất cả sự nhức nhối và phận uất. Như thế là các việc đều đã sáng tỏ. Nguyên đáng ngừng lời. Đôi mắt ông liêm diêm Như mơ như thật Trần cắt chấn nhẹ nhàng nói Lạy bá phụ Trước đây Trong đầu óc Trong suy nghĩ của cháu Cứ như một lớp mây mờ Không thể nào mà gạt đi Để nhìn cho thấu suốt được Này nghe bá phụ giảng giải Cháu như người mù Thấy lại ánh sáng Nhận biết đường đi Cháu biết Đây là những điều trọng yếu Cháu hứa sẽ không hở môi ở bất cứ nơi chốn nào với bất cứ ai. Nhưng có nhẹ, bá phụ cho phép cháu mà đừng coi cháu như một kẻ mạng sượt, bất kính, các bậc bề trên. Vì cháu còn trẻ nên cháu vẫn phải đi theo đường của cháu. Bá phụ, đi theo đường của bá phụ. giỏi Cháu nói thế là hữu lý và trung thực. Trần Nguyên đáng tỏ lời khen. Thưa bá phụ, Còn một việc nữa, Cháu vẫn cứ phần vần, Bởi nhẹ, hồi ấy, Cháu còn nhỏ, chưa biết gì, Mà các bậc bề trên, Khi xác định đương kim hoàng thượng, Thường nói rằng, Đời thiệu phong, công việc chính trị tốt, Chỉ có từ đại trị tới giờ, Chính sự mới đổ đúng. Nhầm! Trần Nguyên đáng phân định ngay, Mà không cần phải suy xét Đời Thiêu Phong Bắt đầu từ năm Tần Tị Tức là năm 1341 Khi ấy Đức Dụ Tông lên ngôi Mới có 6 tuổi Niên hiệu này kết thúc Năm Đình Dậu Tức là năm 1357 Cũng là năm Thương Hoàng Minh Tông băng. Phải hiểu rằng Các quyết sách thời ấy Đều do ở tay thương hoàng cá Những gì mà vũ tông làm được Cũng bắt đầu từ niên hiệu đại trị Vì vậy, thầy học của nhà vua Mới phải dần sớ thất trảm chứ Dạ, cháu hiểu Đa tạ bá phụ Xin có một chút chú thích nhỏ Niên hiệu đại trị từ Mậu Tuất Năm 1358 Đến Kỷ Dậu Năm 1369 là năm vụ tông mất hết chú thích và cũng xin kết thúc chương 6 xin mời các bạn nghe tiếp chương 7 ở phần sau các bạn nhé mến chào các bạn